Duncan Benetai là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất nước Anh, nhờ sự có mặt của ông trong chương trình Darkland's Den. Ngoài ra, ông còn thường xuyên đầu tư vào công ty mới là chủ tịch tập đoàn Benetai, tập đoàn sở hữu và vận hành hệ thống khách sạn, câu lạc bộ thể hình, quán bar và nhà hàng. Năm 2010, danh sách người giàu của tờ Sunday Times ước tính khối tài sản cá nhân của ông đạt 320 triệu bảng Anh, nhưng ban đầu Ông khởi nghiệp chỉ với khoản đầu tư 450 bảng Anh trên một chiếc xe tải bán kem. Cuốn sách đầu tiên của ông, Anyone Can Do It, tạm dịch, không gì là không thể, là một cuốn sách được bầu chọn bán chạy nhất trên tờ Sunday Time với hơn 200.000 bản, cả bìa cứng và bìa mềm. Ông có 6 người con, với căn nhà ở London, vùng Đông Bắc và Canals. Địa chỉ trong web của Durkan Benetai là www.benetai.com. Chú thích Dukun Deng, chương trình truyền hình thực tế, trong đó các doanh nhân khởi nghiệp trình bày ý tưởng của họ nhằm mục đích kêu gọi các khoản đầu tư từ một hội đồng các nhà tài việt, ND. Roman Rowe, cộng sự của Dukun Benetai trong cuốn sách này là nhà báo của tờ The Times, Word Observer và Time Out. Địa chỉ trang web của cô là www.w.w. .professionalhost.com Đồng tác giả: Anyone can do it (Tạm dịch: Không gì là không thể), Wake up and change your life (Thức tỉnh và thay đổi cuộc đời), How to be smart with your money (Chinh phục giấc mơ và sống không hối tiếc), How to be smart with your time (Quản lý thời gian thông minh của người thành đạt). Bizbooks sẽ xuất bản 4 cuốn sách trên. Của tác giả đang thân trong thời gian tới Big trân trọng giới thiệu cùng bạn đọcân tặng các con yêu Ab, Harry, Jennifer, Eva Emilyery và Tom hãy luôn nhớ rằng bố yêu các con rất nhiều lời cảm ơn đầu tiên tôi xin cảm ơn người vợ xinh đẹp của tôi Joan và các con tôi Ab Harry, Jennifer. Eva, Emily, Tom, và tất nhiên, không thể không kể đến cháu tôi, Eva. Xin cảm ơn, và tôi yêu mọi người rất nhiều. Tôi xin gửi lời cảm ơn Roman Joe vì lần hợp tác thứ tư này giữa chúng tôi thực sự là một đặc ân đối với tôi khi tôi có cơ hội làm việc cùng cô đến tận bây giờ. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Aaron Shemson, thuộc nhà xuất bản Orion, và Johnny Geller, thuộc công ty Coutines Brown Sự giúp đỡ của các bạn với cuốn sách này là vô giá. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Lời nói đầu Một trong những lý do tôi tận dụng tối đa mỗi ngày là vì tôi đã được ngột mất Helen, chị gái tôi, và thật đau buồn khi chị ấy chỉ mới 25 tuổi. Giao quyến của người đã mất không thể làm ra vẻ rằng họ có tất cả thời gian trên thế giới này và tôi luôn nhận thức được rằng bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Với bất cứ ai trong chúng ta vào bất cứ lúc nào Và cũng cho đến tận lúc phải chứng kiến lần lượt Những người thân của mình ra đi Chúng ta mới nhận ra một sự thật rằng Không ai có thể ở cạnh mình mãi mãi Tôi luôn quan niệm rằng Trong cuộc sống bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra Vậy nên không gì quan trọng hơn Việc cố gắng sống trọn từng giây phút Và trân quý khoảng thời gian mà chúng ta đang có Vì suy cho cùng Đâu ai biết trước chuyện ngày mai Nhưng có một điều mà tôi luôn chắc chắn, đó là cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, tôi sẽ không phải nhìn lại mọi chuyện trong tiếc nuối và tự nhủ với bản thân rằng tôi ước mình đã hoàn thành. Hoặc nhìn, có thể mọi người sẽ nghĩ đây là một cuốn sách giúp quản lý quý thời gian hiệu quả, nhưng thực sự, nó là về chinh phục giấc mơ và sống một cuộc đời không hối tiếc. Đôi khi, lúc chúng ta nhận ra sự quý báu của thời gian và cố gắng trân trọng nó... Cũng là lúc mọi chuyện đã trở nên quá mộn màng. Duncan Benetire Giới thiệu Thời gian, không giống tiền bạc, cơ hội hay ngoại hình đẹp, là một tài nguyên được phân bổ đồng đều cho tất cả chúng ta. Bất kể tình hình tài chính và hoàn cảnh riêng của chúng ta thế nào, mỗi chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày. Đó chính là lý do tại sao sử dụng thời gian hiệu quả hơn có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Tôi từng nghe được câu không có người nào đủ giàu có thể mua được quá khứ của mình. Chính vì vậy, tôi nghĩ thời gian là tài nguyên quý giá nhất mà bất kỳ cá nhân nào hay công ty nào có. Quản lý thời gian có chủ định không chỉ đồng nghĩa với việc bạn có thể làm nhiều hơn, mà còn có nghĩa bạn có thể gặt hái nhiều hơn. Nhiều người cho rằng họ không có đủ thị giờ trong ngày, cho dù họ đang đưa ra lý do bào chữa cho việc tại sao họ không khởi động doanh nghiệp như họ đã hứa sẽ bắt đầu, hoặc viết một cuốn sách mà họ đã nói đến trong nhiều năm, hay không giặt một đống quần áo vào lúc họ nói sẽ làm, câu trả lời thường là họ không còn thời gian. Một điều mà có thể không ai nhận ra, đó là cuộc đời chỉ ban cho con người ta một quỹ thời gian có hạn. Khi con người ta cứ liên tục phung phí quãng thời gian ấy, mà không thực sự dùng nó một cách hiệu quả, vốn thời gian của họ sẽ trở nên cạn kiệt. Đó chính là lý do tôi nghĩ rằng, học cách quản lý thời gian của bạn, là nguyên tắc cơ bản để sống một cuộc đời không có sự hối tiếc. Các kỹ năng trong cuốn sách này sẽ giúp bạn có thời gian làm những việc quan trọng với bản thân. Tuy nhiên, đây không phải là cuốn sách giúp bạn làm mọi thứ nhanh hơn một chút, hay có thể làm nhiều việc cùng một lúc, như vợ tôi vẫn thường nói, đây không phải là phong cách của tôi, để có thể tranh thủ được 5 hay 10 phút mỗi ngày, mà đó là sự kết nối với các mục tiêu và khát vọng sẽ thúc đẩy bạn tiến về phía trước với tốc độ nhanh đến mức bạn sẽ tự nhiên trở nên hiệu quả hơn. Có rất nhiều cuốn sách về quản lý thời gian trên kệ, nhưng hầu hết chúng nói về cách cân loại các email và đống giấy tờ lộn xộn mà thôi. Vấn đề với phương pháp này đó là nó giả định rằng bạn thiếu thời gian và có lẽ thiếu thành công. Tuy nhiên, có hàng triệu công việc không liên quan tới giấy tờ, và thậm chí cả những người đã nghỉ hưu mà tôi biết cũng nói rằng Họ không thể có thời gian dành cho những thứ thực sự quan trọng với họ. Giải pháp để có thêm thời gian không phải là bằng việc chấp vá các nhiệm vụ vào quy trình riêng lẻ, mà phải bằng việc giải quyết các lý do cơ bản tại sao bạn chưa có động lực để sắp xếp thời gian làm những thứ có giá trị. Không giống với rất nhiều cuốn sách tập trung vào việc đơn giản hóa các nhiệm vụ để tạo ra thời gian dành, tôi sẽ tiếp cận theo hướng khác. Tôi nghĩ rằng chỉ khi bạn biết bạn đang làm gì với cuộc đời mình, Bạn mới có thể lập kế hoạch những gì bạn sẽ làm trong ngày. Tôi biết điều này bởi vì tôi từng dành phần lớn tuổi 20 của mình như một kẻ rong chơi trên bãi biển Jersey, làm mấy công việc lặt vặt đủ để có tiền mua vài thứ đồ uống và tận hưởng sự vui vẻ. Tôi thực sự không hề tiếc một ngày dành cho tiệc tùng và tán tỉnh các cô gái. Nhưng sắp đến sinh nhật tuổi 30, tôi mới nhận ra rằng lúc này mình muốn lập gia đình, điều đó có nghĩa là tôi phải nghiêm túc hơn với cuộc đời. Không có bằng cấp và không có triển vọng Tôi nhận ra rằng Cơ hội tốt nhất để kiếm tiền là mình tự làm chủ Tôi đã tìm kiếm những cơ hội Và trong khi chờ đợi một việc Tại một tiệm bán đánh Vào ban đêm Để ban ngày có thể tân trang những chiếc xe ô tô Mà tôi đã mua với giá rẻ Tại các cuộc bán đấu giá Tôi nhanh chóng kiếm được tiền đặt cọc Để mua một ngôi nhà Ít lâu sau tôi phát hiện ra cơ hội khởi nghiệp Với một chiếc xe tải bán kem Được bán đấu giá Kể từ giây phút đó Nhiệt huyết trong tôi dâng trào Tôi cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể Để trang trải cho một mái ấm nhỏ Mà tôi hàng mơ ước Sự khác biệt giữa tôi khi 28 tuổi Và tôi khi 30 tuổi thật đáng kinh ngạc Và bây giờ tôi có thể thấy lý do Đằng sau sự khác biệt ấy thật đơn giản Tôi đã có mục tiêu Đó là một mục tiêu khá đơn giản Tất cả những gì tôi muốn Là nuôi dạy các con cho một ngôi nhà tử tế Và trao cho chúng những cơ hội Mà tôi không bao giờ có khi còn nhỏ Những điều này đã thúc đẩy tôi tận dụng tối đa mỗi ngày, từ một người luôn tìm cách để trì hoãn công việc, giờ đây tôi trở thành người luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ sao cho thật đúng hạn. Đó chính là lý do tại sao phần đầu của cuốn sách này bàn về việc xác định mục tiêu của bạn và phần sau sẽ bàn về việc cách để biến mục tiêu thành động lực thúc đẩy bạn giải quyết và hoàn thành những việc mà trước đây bạn thường tránh làm hoặc chỉ hoãn, từ đó bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc có tầm quan trọng hơn. Kể từ khi mới bắt đầu kinh doanh, tôi đã nhận ra rằng rất nhiều quy trình mà tôi áp dụng ở công ty có thể áp dụng vào cuộc sống gia đình để giúp tôi làm việc hiệu quả hơn. Nhiều năm trôi qua, tôi nhận thấy rằng những cơ chế đau lừng thuận lợi mà các doanh nghiệp sử dụng, như phân tích SVKOT, xem chương 13 của phần 1, chi phí, đánh giá lợi ích, đánh giá rủi ro, và các thuật ngữ khác, tôi sẽ lần lượt giải thích đều có thể được chúng ta áp dụng, từ đó nâng cao hiệu quả trong công việc hàng ngày. Tôi ghét lãng phí thời gian hơn là lãng phí tiền bạc. Chẳng có gì bực mình hơn việc phải miễn cưỡng tham dự những cuộc họp tẻ nhạt hay phải trôn chân mãi một chỗ lúc đường tắt. Và tôi thả đi thang bộ còn hơn tốn thời gian đứng chờ thang máy. Hơn 30 năm trong nghề kinh doanh đã dạy cho tôi nhiều bài học về hiệu quả và bằng việc áp dụng các quy tắc chuẩn mực trong công việc kinh doanh vào quản lý thời gian hàng ngày của bạn. Bạn sẽ quản lý thời gian thông minh hơn. Tôi coi quý thời gian của mình giống như một khoản tiền có thể sẽ được đầu tư một cách khôn ngoan hoặc phung phí một cách ngu ngốc. Lựa chọn là ở bạn. Bạn có thể vùng tiền vào những thứ vô nghĩa và chẳng nhận lại lời lãi gì, hoặc bạn sẽ dùng số tiền ấy một cách khôn ngoan, từ đó mang lại cả lợi ích, lẫn sự hài lòng về cho bản thân. Khi bạn học được bí quyết quản lý thời gian sao cho hiệu quả, tự khắc bạn sẽ biết cách tiêu tiền một cách hợp lý. Cân bằng giữa công việc, cuộc sống Đã có những lúc tôi làm việc 18 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần trong nhiều tháng Cũng có đôi lần trong đời, chỉ 5 tiếng mỗi tuần ngồi ở văn phòng Đã đủ để tôi có thể hoạch định được mọi thứ trong công việc kinh doanh của mình Bởi tôi đã ủy thác công việc hàng ngày cho CEO của mình Ở từng giai đoạn khác nhau trong cuộc sống Chúng ta sẽ dùng quý thời gian của mình theo những cách khác nhau Khi tôi 35 tuổi, nếu có thêm một tiếng trong ngày thì tôi sẽ dành nó để phát triển công việc kinh doanh của mình. Giờ đây, tôi sẽ chỉ dành khoảng thời gian đó để ở bên vợ và các con mà thôi. Tôi không định biện hộ rằng cuộc sống bận rộn tốt hơn một cuộc sống nhả nhã. Hay ngược lại, tôi cũng không gợi ý bạn cố gắng sao chép mô hình cuộc sống của tôi. Điều quan trọng mà tôi muốn truyền đạt là bạn chắc chắn rằng những gì bạn làm ngày hôm nay phù hợp với tham vọng dài hạn của bạn. Đừng soi sự bận rộn là một lý do để bạn trí hoãn. Nhưng tôi công nhận sự bận rộn nhiều khi cũng khá ảnh hưởng đến tính độ công việc, và điều này có thể sẽ chỉ đúng với tùy người. Nhưng quan trọng nhất là bạn hoàn thành được những việc mà bạn thực sự cần phải làm. Ở mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, bạn sẽ có những ưu tiên khác nhau và sẽ không có đánh giá đúng hay sai về cách bạn sử dụng quý thời gian của mình như thế nào. Nếu khát vọng của bạn là chơi các trò chơi PlayStation, thì bất kỳ thời gian nào bạn dành cho nó đều được coi là thời gian đáng giá. Tuy nhiên, nếu bạn khao khát làm những chuyện khác, thì thời gian dành cho PlayStation lại khá lãng phí. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi sẽ đưa ra những số liệu thống kê về cách mà chúng ta sử dụng thời gian. Và khi bạn thấy chúng ta mất bao nhiêu thời gian, tôi hy vọng bạn sẽ có động lực để bắt đầu sử dụng thời gian của mình một cách có mục đích hơn. Một vài thống kê được thực hiện bởi các nhà tiết thị. Với mong muốn quảng bá một sản phẩm cụ thể nên chúng có thể không hoàn toàn có tính khoa học, nhưng những phát hiện từ các cuộc khảo sát khác nhau đều đi đến cùng một dữ liệu, cùng một kết luận chung, chúng ta chỉ đơn giản đang ném cuộc sống của mình vào những thứ không quan trọng. Một tuần có 168 tiếng, coi như bạn ngủ 8 tiếng một ngày và làm việc 40 tiếng một tuần, tức là sẽ dư ra 72 tiếng một tuần để bạn có thể làm những công việc khác mà mình muốn. 72 tiếng tương đương với 3 ngày nghĩa là hơn 40% khoảng thời gian trong tuần, giúp bạn tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trống ấy, sẽ có lúc bạn phải giải quyết những đòi hỏi của sếp, đồng nghiệp, người quản lý ngân hàng, hay vợ và các con. Nhiều khi, bạn sẽ cảm thấy thậm chí không còn có khả năng làm chủ được chính quỹ thời gian của mình. Các công cụ trong cuốn sách này sẽ giúp bạn lấy lại nhiều thời gian nhất có thể. Tôi nhận thấy rằng, bí quyết của cuộc sống viên mãn và hạnh phúc nằm câu trả lời của hai câu hỏi cơ bản. Một, mục tiêu của cuộc đời bạn là gì? Hai, mục tiêu trong ngày hôm nay của bạn là gì? Và cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời. Tôi chia cuốn sách thành hai phần để giải quyết hai câu hỏi đó. Phần 1 giúp bạn vẽ ra một bức tranh lớn hơn. Phần 2 chỉ ra những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể giúp bạn đạt được nhiều hơn xét về lâu dài. Nếu không có câu trả lời tốt cho câu hỏi đầu tiên, thì thật khó để biết bạn nên trả lời câu hỏi thứ hai như thế nào. Vài bài tập trong cuốn sách này sẽ yêu cầu bạn phải tự vấn lương tâm một cách nghiêm túc để đưa ra câu trả lời trung thực. Nhưng khoảng thời gian ngắn dành cho việc đó sẽ trả cho bạn những khoản lãi khổng lồ trong tương lai không xa. Sẽ hữu ích nếu bạn coi cuốn sách này giống như một cuốn sách về ăn kiêng. Nhưng thay vì xem xét mối quan hệ của bạn với thực phẩm, bạn sẽ đánh giá lại mối quan hệ của bạn với thời gian. Sử dụng thời gian một cách thông minh chính là việc cân bằng giữa các mục tiêu dài hạn với các nhu cầu ngắn hạn của bạn. Bằng cách nắm vững được các khái niệm cơ bản, bạn có thể có được thứ mình muốn trong cuộc sống và có đủ thời gian để làm được nhiều hơn thế. Trong cuốn sách này, dù tôi đang đề cập đến chuyện ngắn hạn hay dài hạn, thì có 3 khái niệm cơ bản bạn cần nắm bắt. 1. Thỏa hiệp Việc này có thể sẽ lặp đi lặp lại. Không phải lúc nào bạn cũng có thể làm mọi thứ, và một vài thứ sẽ không hoàn hảo như tiêu chuẩn mà bạn đã kỳ vọng. Phần lớn việc tận dụng tối đa thời gian của bạn được đảm bảo bằng cách biết khi nào nên thỏa hiệp. Sự cầu toàn mất quá nhiều thời gian. 2. Tập trung Khi đã xác định được các mục tiêu của mình, điều cốt yếu là bạn phải tìm cách tập trung vào việc đảm bảo rằng mình sẽ đạt được chúng. Bất kể là bạn phải tắt nguồn điện thoại, phải viết xong bản báo cáo còn giang dở hay phải từ chối những lời mời tụ tập để hoàn thành các kế hoạch của mình. Sự tập trung luôn là chìa khóa, Quyết định tầm cỡ của những thành quả mà bạn sẽ gặt hái được sau này. 3. Quyết định Trong cuốn sách này, tôi sẽ yêu cầu bạn đưa ra các quyết định. Một số có thể khá tầm thường, trong khi những số khác sẽ là cốt yếu. Và càng quyết định nhanh thì bạn càng có thể tiến hành nhanh hơn. Lưỡng nữ sẽ lãng phí thời gian cũng như cơ hội và là kẻ thù của sự tiến bộ. Tin tốt là càng đưa ra quyết định và bám sát chúng. Bạn càng trở nên giỏi hơn trong việc đưa ra những lựa chọn tốt hơn. Đây có thể không phải là những kỹ năng mà bạn nghĩ mình sẽ có được từ một cuốn sách về cách quản lý thời gian. Nhưng, nếu bạn thành thạo chúng, chúng sẽ biến đổi cuộc đời bạn một cách sâu sắc và nhanh chóng hơn nhiều so với lúc bạn chỉ ngồi đọc những cuốn sách dạy cách phân loại giấy tờ ở văn phòng. Nhưng tôi cũng có rất nhiều lời khuyên về việc đó. Phần 1 Bạn đang làm gì với cuộc đời mình? Chương 1 Xác định các mục tiêu của bạn Làm thế nào bạn có thể bắt đầu theo đuổi những gì bạn muốn nếu bạn không biết nó là gì? Có một mục tiêu trong cuộc sống chính là động lực tốt nhất để bạn thức dậy vào mỗi sáng và khiến bạn phân khích suốt cả ngày. Không có mục tiêu, chúng ta sẽ bị trôi dạt và trở nên vô định. Nói một cách đơn giản, chúng ta sẽ lãng phí thời gian. Hầu hết chúng ta đều có một mục tiêu nào đó. Chúng ta thường có một ý tưởng khá hay về loại nghề nghiệp mà chúng ta thích, kỳ nghỉ mà mình muốn, hoặc kiểu nhà mà chúng ta thích sống. Nhưng mỗi ngày, những sự kiện sẽ nảy sinh như rào chắn giữa chúng ta với các mục tiêu của mình, và chúng ta trở nên mất kết nối với chúng. Đôi khi, chúng ta để bản thân trôi xa khỏi mục tiêu của mình vì khát vọng của chúng ta đã thay đổi mà bản thân chẳng hề nhận ra. Chúng ta không còn muốn những điều mà trước đây bản thân từng muốn, nhưng vì không hề nhận ra điều này nên mục tiêu của chúng ta mất khả năng thúc đẩy chúng ta tiến lên. Sau đó, chúng ta thất bại trong việc thay thế các mục tiêu cũ bằng những khát vọng mới, thứ sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta. Vậy nên, dù bạn thuộc nhóm tôi không biết tôi muốn làm gì với cuộc đời mình, hay nhóm tôi biết mình sinh ra để làm gì, tôi cũng khuyến khích bạn thực hành bài tập đầu tiên một cách có phương pháp. Sẽ có khá nhiều bài tập trong cuốn sách này. Rất có thể, bạn sẽ cần một quyển sổ để ghi chép và tổng hợp lại những thông tin cần thiết. Bài tập 1. Cuộc sống lý tưởng của bạn Tiếp theo, tôi muốn bạn dành chút thời gian tưởng tượng cuộc sống lý tưởng của mình. Tôi cũng sẽ đưa ra một loạt các gợi ý để bạn có thể vừa tư duy theo hướng logic, vừa tư duy theo hướng sáng tạo về cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn. Và tất cả những gì tôi muốn là bạn ghi chép lại một vài dòng. Tôi sẽ giả định rằng mọi người đều muốn có sức khỏe, vì nếu không có sức khỏe thì chúng ta không thể làm nhiều việc khác. Ở đây... Bạn sẽ sử dụng trí tưởng tượng và nó khá thú vị. Ở giai đoạn này, nếu khát vọng của bạn về các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống mâu thuẫn nhau, thì cũng không phải là vấn đề. Nhà cửa, bạn muốn sống ở đâu? Vài người muốn sống trong một căn hộ áp mái ở New York, và người lại muốn sống gần gia đình. Trong khi một số khác thích một căn nhà nghỉ dưỡng trong rừng hoặc một biệt thự bên bờ biển, hãy suy nghĩ nghiêm túc về nơi bạn muốn sống. Có bao nhiêu phòng ngủ, khu vườn rộng cỡ nào? tọa lạc trong trung tâm thành phố hay biệt lập ở vùng nông thôn. Giờ trí tưởng tượng của bạn đã vay xa, hãy quay lại việc thực hiện một chút và tự hỏi bản thân xem bạn có hài lòng với nơi mình đang ở không? Bạn có cần nó gần trường học, các cửa hàng hay gần gia đình bạn không? Bạn có thể đang băn khoăn tại sao tôi không hỏi rằng liệu bạn có đủ khả năng để chi trả cho căn nhà ấy hay không? Lý do là vì tôi biết rằng nếu mục tiêu của bạn là một ngày nào đó được sống trong căn nhà bạn hẳn mong muốn, Chắc chắn, bạn sẽ tìm mọi cách để biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Tất cả những gì quan trọng là ở giai đoạn này là bạn không chỉ mơ về nơi sống lý tưởng của mình, mà bạn còn biết rằng mình sẽ thực sự hạnh phúc khi sống ở đó. Hãy cứ tưởng tượng cho đến khi bạn có thể hình dung bản thân hạnh phúc và hài lòng trong căn nhà mơ ước, và bạn đã viết được một vài đoạn khiến bạn cảm thấy được truyền cảm hứng để đạt mục tiêu của mình. Công việc Bạn muốn làm nghề gì? Rất có thể đây là một câu hỏi mà bạn không bao giờ được hỏi trước đây vì ít người trong chúng ta nhận được những lời khuyên về nghề nghiệp. Vì vậy, nhiều người cuối cùng lại làm một công việc mà hoàn cảnh lúc ấy bắt buộc và bởi vì bạn không có sự lựa chọn nào khác. Sau một vài năm làm ở lĩnh vực đó và bạn đã có được một số kinh nghiệm trong nghề, điều này nghĩa là có nhiều khả năng bạn sẽ ở lại lĩnh vực đó hơn thay vì bỏ giờ bởi bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu ở lại. Nếu bạn thực sự không biết, hoặc không quan tâm mình muốn làm nghề gì. Hãy nghĩ đến những điều bạn làm để giải trí và xem có ngành nghề nào trong lĩnh vực liên quan mà bạn thích không. Bạn có thể đã bỏ lỡ cơ hội để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng bạn có thể là nhân viên bảo vệ sân vận động hoặc bác sĩ vật lý trị liệu. Đôi khi, bạn có thể trở thành nhà cái, phóng viên thể thao, đại lý tiết thị hoặc quản lý của một quán bar chẳng hạn. Nếu như bạn đã có những kỹ năng quý giá từ nghề nghiệp của mình, Hãy nghĩ tới cách sử dụng chúng trong lĩnh vực phù hợp hơn. câu lọc bộ bóng đá cần kế toán, người dọn dẹp, người cung cấp thực phẩm và nhân viên bảo trì cũng như tiền đạo và hậu vệ. Hãy lập một danh sách gồm tất cả những điều bạn làm để giải trí và tự hỏi bản thân những công việc nào bạn có thể làm trong lĩnh vực đó sẽ đem lại cho bạn cảm giác hài lòng. Tuy nhiên, kể cả nếu bạn có làm một công việc mà bạn thực sự đam mê đi chăng nữa Có thể trước đây bạn đã học một ngành học liên quan để chuẩn bị cho công việc ấy, nhưng trong quá trình làm việc, đôi khi bạn sẽ bị phân tâm, thậm chí còn bị vỡ mộng và theo thời gian, nhiệt huyết công việc của bạn sẽ dần phai nhạt đi. Vậy nên trong phần này, tôi muốn bạn tưởng tượng về vai trò lý tưởng của bạn, loại công việc sẽ khiến bạn háo hức thức dậy mỗi sáng và tạo ra sự khác biệt. Dưới đây là những điều tôi muốn bạn xem xét. Bạn mặc gì khi đi làm? một bộ com lê họa tiết sọc nhỏ, rét sỏ ngón, một bộ đồng phục. Bạn muốn làm việc cho ai? Một tập đoàn lớn, một công ty địa phương, chính bản thân bạn. Bạn muốn làm việc ở một nơi như thế nào? Một trụ sở công ty, một nhà máy địa phương, nhà kho trong khu vườn của bạn, ngoài trời. Bạn muốn làm việc với ai? Bạn làm việc tốt nhất khi là thành viên trong nhóm, là trường nhóm hay làm độc lập. Hy vọng bạn đã có một hình dung nhất định, Về bức tranh sự nghiệt lý tưởng của bạn, tất nhiên, hầu hết mọi người đi làm để kiếm tiền, nhưng một công việc vừa ý không chỉ đem lại một mức lương hậu hĩnh. Hãy xem xét cẩn thận danh sách tôi sẽ liệt kê dưới đây, và xem bạn sẽ đồng thuận với những điều ấy đến đâu. Số điểm tổng cộng bạn có là 15 điểm. Bạn có thể chấm cả 15 điểm ấy cho một câu nếu bạn thực sự tán thành, và bạn cũng không phải cho điểm với những câu mình không đồng ý, nhưng bạn phải phân bổ tổng cộng 15 điểm. Lưu ý là bạn không được chấm điểm dưới dạng phân số. Điểm Tôi muốn kiếm đủ tiền để sống. Tôi muốn kiếm một mức lương cho phép tôi mua vài món đồ. Tôi muốn kiếm một mức lương tuyệt vời, nghĩa là tôi có thể mua bất cứ thứ gì tôi muốn. Giờ làm việc linh hoạt thực sự quan trọng với tôi. Mức độ ổn định của công việc thực sự quan trọng với tôi. Chỉ cần tôi yêu quý các đồng nghiệp ở nơi làm việc, tôi sẽ luôn hạnh phúc với công việc của mình. Tôi đam mê một công việc đem lại quyền lực. Tôi đam mê một công việc có vẻ ngoài hào nhoáng. Tôi cảm thấy mình đang tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người. Tôi muốn có cơ hội sáng tạo. Tổng 15 điểm. Hầu hết những người được tôi yêu cầu làm bài kiểm tra này chọn một hoặc hai câu và cho phần lớn số điểm và chấm một hai điểm cho ba bốn câu còn lại. Tôi mong rằng số điểm của bạn đã giúp bạn xác định những điều mình thực sự mong muốn ở nghề nghiệp. Và bây giờ... Bạn có thể hình dung được công việc nào sẽ là nguồn cảm hứng, đồng thời đem lại sự hài lòng cho bản thân. Gia đình Rõ ràng tôi không biết hiện tại hoàn cảnh gia đình bạn ra sao, nhưng để phục vụ mục đích của bài kiểm tra này, tôi sẽ giả định rằng bất kể gia đình bạn như thế nào, bạn cũng muốn họ được hạnh phúc và khỏe mạnh. Phần này cho biết những sự lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng ra sao tới cuộc sống của gia đình bạn. Hãy nghĩ đến những người thân thiết nhất với bạn và tự hỏi xem... Bạn muốn làm gì cho họ? Mua cho họ một căn nhà, đưa họ đi nghỉ, cho các con học ở ngôi trường có chất lượng tốt hơn. Hãy xác định trách nhiệm của bạn với họ và tự hỏi bản thân điều này. Nếu không đáp ứng được những trách nhiệm ấy, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Và nếu bạn có thể tru cấp cho gia đình bạn mọi thứ họ cần, bạn sẽ cảm thấy ra sao? Câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản này sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố. Bạn có phải chịu trách nhiệm tài chính cho các thành viên trong gia đình? Gia đình bạn có đông không? Và mức độ ưu tiên của bạn đối với từng người Điều cần nhớ là bài tập này sẽ khám phá các mục tiêu tiềm ẩn của bạn Có thể mục tiêu ấy là làm sao để bố mẹ được tự hào Để các con được sống hạnh phúc Hay để người bạn đời của bạn luôn được an tâm Hãy dành ra chút thời gian để nghĩ xem bạn sẽ vui đến nhường nào Nếu có thể làm được những điều này cho những người mà mình yêu thương Nếu bạn còn trẻ, hãy nghĩ xem bạn muốn có con hay không Và nếu có thì bạn muốn bao nhiêu con Hình dung bản thân tại một thời điểm trong tương lai và tưởng tượng gia đình bạn lúc này ra sao. Bạn cảm thấy thế nào về gia đình mình? Đối với vài người, điều duy nhất họ mong muốn chỉ là được yên bề ra thất. Bạn có nằm trong số họ không? Hãy bổ sung những suy nghĩ này vào phần nội dung về ước mơ của bạn với công việc và cuộc sống gia đình. Người Anh dành trung bình 3,7 giờ mỗi ngày để xem TV. Nghĩa là cứ mỗi tuần, họ sẽ dành ra hơn một ngày để ngồi trước màn hình vô tuyến. Hãy tưởng tượng những gì bạn có thể làm nếu không xem TV một thời gian. Thành Bộ, 2009 Tình yêu Tôi từng nghe rất nhiều người thành đạt nói rằng họ sẵn sàng đánh đổi một phần hoặc đôi khi là cả sự nghiệp của mình để có một mối quan hệ thành công. Một số người không cần có một mối quan hệ để cảm thấy hạnh phúc. Có nhiều người lại đang phải trải qua những mối quan hệ không hạnh phúc. Nhưng với hầu hết chúng ta, đời sống tình cảm là một nhân tố quan trọng, góp phần tạo nên niềm vui trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao bài tập này bao gồm cả khía cạnh tình cảm. Suy nghĩ của bạn có thể sẽ bị tác động bởi việc bạn có đang ở trong một mối quan hệ hay không, và bạn có ý định tiếp tục mối quan hệ đó hay không. Nhưng đừng để tình huống hiện tại chen mờ suy nghĩ của bạn khi xem xét những câu mà tôi liệt kê dưới đây. Lần này, bạn chỉ có tổng là 3 điểm. Bạn có thể chấm cả 3 điểm ấy cho một câu mà bạn tâm đắc nhất, chia đều cho 3 câu mỗi câu 1 điểm, hoặc chia chúng cho 2 câu mà bạn muốn. Điểm Ở trong một mối quan hệ là vấn đề quan trọng nhất đối với hạnh phúc của tôi. Tôi thà độc thân còn hơn là có một mối quan hệ không hạnh phúc. Tôi ưu tiên một mối quan hệ hạnh phúc hơn là thành công trong sự nghiệp. Thành công trong sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu của tôi. Một mình thôi cũng đủ rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ hối lận cả đời nếu như mình không có một mối quan hệ thành công. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ tự xoay sở một mình như thế nào cả cuộc đời này. Tổng 3 điểm. Từ số điểm mà bạn chấm cho những câu trên, tôi nghĩ bạn đã khá rõ về tầm quan trọng của một cuộc hôn nhân dài lâu và có thể đánh giá mức độ cố gắng của bạn trong việc duy trì cuộc hôn nhân ấy. Theo thời gian, khát vọng của bạn về đời sống cá nhân của mình gần như chắc chắn thay đổi, nhưng sự lựa chọn của bạn lúc này cho thấy điều gì đang thúc đẩy bạn. Hãy dành một vài phút để ghi lại những điều quan trọng với bạn ở thời điểm hiện tại. Bạn bè, đối với nhiều người Chỉ số thành công tốt nhất không phải là họ có bao nhiêu chiếc xe ô tô đẹp hay chức danh công việc của họ, mà là họ có bao nhiêu bạn bè. Thành công của những trang mạng xã hội như Facebook đã cho tôi thấy rất nhiều người có được động lực bằng việc kết bạn, và sau đó nói với càng nhiều người càng tốt về các hoạt động và thành tích của họ. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy tác động to lớn của đồng trang lứa đối với thái độ và tham vọng của chúng ta. Người thành đạt có xu hướng làm bạn với những người thành đạt khác. Nhưng bạn bè lại thường là những đối thủ lớn nhất của chúng ta. Một người rất thông minh và dí dỏm, không phải là một thành viên trong ban nhạc The Dark Guns đâu nhé. Từng nói rằng, mỗi lần bạn bè của tôi thành công, tôi lại chết trong lòng một chút. Hầu hết tình bạn đều có yếu tố cạnh tranh, và một số người sử dụng điều này như một động lực để gặt hái được nhiều thành quả hơn. Rory Tuner, một người phụ nữ thông thái từng nói với tôi rằng, cách trả thù tốt nhất là thành công trong cuộc sống. Nếu bạn hạnh phúc và thành công, thì kẻ thù của bạn hoặc bạn bè của bạn sẽ bị đánh bại. Đừng đánh giá thấp những ganh đua, dù nhỏ nhưng có khả năng đem lại những thay đổi rất lớn này. Bài kiểm tra tiếp theo sẽ khám phá mức độ quan trọng của bạn bè đối với bạn, để bạn có thể biết rằng bạn bè đang tiếp thêm động lực hay gây cản trở cho mình. Hãy đọc qua một số cặp câu dưới đây. Mỗi cặp sẽ được chấm 3 điểm. Bạn có thể chia điểm tùy ý. 3-0-2-1 Hoặc 1-2, có thể bạn sẽ thấy khó quyết định câu nào bạn đồng tình nhất, nhưng đó mới chính là lúc mà những lựa chọn này sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời. Điểm A. Tôi muốn thành công hơn bạn bè B. Tôi muốn bạn bè nghĩ rằng tôi thành công A. Tôi muốn bạn bè ngưỡng mộ tôi B. Tôi muốn ngưỡng mộ bạn bè A. Đôi khi tôi cảm thấy ghen tị khi bạn bè thành công B. Tôi cảm thấy vui khi bạn bè thành công Tổng điểm cho A, tổng điểm cho B. Nếu tổng điểm cho những câu A cao hơn tổng điểm cho những câu B, thì nhân tố tác động tới bạn chính là những vấn đề xoay quanh địa vị xã hội. Điều này không có gì lạ. Mặc dù người Anh không thừa nhận rằng họ khá thích khoe khoang, nhưng chúng ta đều hiểu rằng đôi lúc mình sẽ muốn được khoe một chút. Nhận ra được điều này sẽ giúp bạn đề ra các loại mục tiêu, sẽ thôi thúc bạn đạt được chúng. Tiền bạc Tiền bạc có tầm quan trọng thế nào trong việc thúc đẩy bạn tiến lên phía trước? Tất cả chúng ta đều cần tiền, nhưng bạn muốn bao nhiêu? Hãy tự hỏi bản thân, nếu bạn có xu hướng ngưỡng mộ những người có tiền, bạn sẽ giảm ít nhiều sự ngưỡng mộ hơn nếu bạn phát hiện ra rằng họ giàu có là do được thừa kế, do chúng sổ số, hoặc do ăn cắp. Một điều không thể bàn cãi, đó là có tiền thì vẫn tốt hơn không có. Nhưng trong trường hợp những nhu cầu hàng ngày của bạn đã được đáp ứng, bạn sẵn sàng dành bao nhiêu thời gian... Để cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn, hãy xem các câu dưới đây, nếu bạn hoàn toàn đồng ý với một câu nào đó, hãy chấm 5 điểm, nếu không đồng ý thì không cho điểm nào. Điểm Tôi đã sẵn sàng làm việc chăm chỉ để trở nên giàu có. Tôi thà làm công việc mình không thích mà kiếm được nhiều tiền, còn hơn kiếm được ít tiền từ công việc mình yêu thích. Tôi ngưỡng mộ những người có nhiều tiền. Tôi không quan tâm mình kiếm tiền bằng cách nào, chỉ cần tôi giàu là được. Trở thành triệu phú sẽ khiến tôi hạnh phúc. Tiền chẳng bao giờ là đủ. Tổng Nếu bạn đạt từ 25 đến 30 điểm, thì động lực của bạn chính là có thể kiếm được thật nhiều tiền. Trên thực tế, nếu bạn đạt trên 20 điểm, khả năng bạn sẽ dự trữ tiền mặt bất cứ khi nào có cơ hội. Nếu tổng điểm của bạn trong khoảng từ 10 đến 20, tôi đoán rằng một khi những nhu cầu thiết yếu của bạn được đáp ứng, bạn sẽ không có động lực phải kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa. Còn nếu bạn đạt dưới mức 10 điểm, chỉ có thể bạn đang là triệu phố, hoặc bạn biết mình muốn dành thời gian theo đuổi các mục tiêu khác. Hãy ghi lại một vài dòng tóm tắt tham vọng tài chính của bạn. Thời gian di chuyển trung bình bằng các phương tiện giữa nơi làm việc và nhà ở của nhân viên ở Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha là 35 phút mỗi chiều, nghĩa là cứ một năm họ sẽ dành ra 280 giờ, tương đương với 11,6 ngày cho việc di chuyển. Tạp chí Business Quick, tháng 5 năm 2009 Đam mê Hãy tưởng tượng rằng, mọi việc vặt trong nhà đã được hoàn tất. Những người mà bạn quan tâm đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống của họ. Và bạn không phải lo nghĩ gì. Bạn có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng để có thể nghỉ xả hơi. Bạn có 1 đến 2 giờ rảnh mỗi ngày. Bạn sẽ làm gì với khoảng thời gian đó? Bây giờ, hãy tưởng tượng xếp của bạn đến và nói rằng, năm nay bạn chưa đăng ký nghỉ phép. Theo chính sách của công ty, bình thường bạn sẽ có 2 tuần để nghỉ, nếu từ giờ đến cuối tháng bạn không đăng ký, bạn sẽ mất 2 tuần nghỉ phép đó, bạn sẽ làm gì với 2 tuần đó? Đối với một số người, việc trả lời những câu hỏi đó thật dễ dàng, bởi họ có một niềm đam mê thúc đẩy họ. Tôi quen một vài người thực sự có trình độ cao hơn so với công việc hiện tại họ đang làm. Họ thừa sức gặt hái được những thành công ở những lĩnh vực khác với nhiều tiềm năng hơn, nhưng họ chỉ an phận ở một công việc tầm trung. Vì họ muốn rời văn phòng khi đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều. Vì sao ư? Vì họ cần nuôi dưỡng đam mê của mình. Có thể họ sống để lướt ván, sống để vẽ vời, hoặc sáng tác âm nhạc. Bất kể là gì đi chăng nữa, có một thứ gì đó trong cuộc sống của họ mà họ cảm thấy không thể sống thiếu. Tôi tin rằng hầu hết chúng ta đều có một niềm đam mê, một điều gì đó mà chúng ta thực sự muốn làm, nhưng cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn khiến chúng ta bỏ quên những điều mà mình thực sự khao khát thực hiện chỉ vì chúng ta không có đủ thời gian. Chính vì vậy, tôi muốn bạn nghĩ về những điều mà bạn muốn làm trong đời. Lúc này, chúng ta sẽ tạm gác việc kiếm tiền sang một bên. Ngày bé, bạn có muốn lớn lên mình sẽ viết sách không? Bạn có ước vượt qua dãi Himalaya không? Hay nghĩ và viết lại tất cả những điều nếu không thực hiện trong cuộc đời này sẽ khiến bạn cảm thấy hối tiếc. Bước tiếp theo Lúc này, bạn nên viết một đoạn văn viết về mỗi chủ đề, nhà cửa, công việc, tình yêu, gia đình, bạn bè, tiền bạc và đam mê. Tiếp đó, tôi muốn bạn rút họ những đoạn đó xuống còn một vài từ. Mỗi mục sẽ có khoảng vài từ khóa quan trọng để tổng hợp lại những cảm nhận của bạn về từng khía cạnh cuộc sống. Hãy viết những từ ấy vào. Nhà cửa Công việc Tình yêu Gia đình Bạn bè Tiền bạc Đam mê Sau khi viết xong và đã có được một cái nhìn tổng quát, tôi muốn ở mỗi mục, bạn sẽ tự tạo nên cho mình một diễn cảnh riêng và ghét chúng lại thành một quyển album tưởng tượng về căn nhà lý tưởng, một công việc hoàn hảo, một mối quan hệ tình cảm. Tôi muốn bạn thực sự nghĩ về ý nghĩa của việc đạt được những điều mà bạn đang hình dung ở mỗi mục. Giờ đến một phần khó hơn, tôi muốn bạn sẽ trong bảng bức ảnh đó... Nếu bạn chỉ có thể đạt được thành công ở một trong 6 mục ấy, đó sẽ là mục nào? Như tôi đã nói, một trong những nhân tố quan trọng trong việc sử dụng thời gian của bạn một cách thông minh là ra quyết định. Vậy điều gì có ý nghĩa với bạn hơn những thứ khác? Hãy thành thật với bản thân, bởi chỉ có bạn mới biết câu trả lời. Nó sẽ xác định mục tiêu truyền cảm hứng nhất cho bạn và mang đến cho bạn sự thỏa mãn hơn bao giờ hết nếu bạn đạt được nó. Thật khó khi phải lựa chọn giữa các mục tiêu nhưng cũng không dễ để thành công ở cả bảy lĩnh vực khác nhau cùng lúc. Bài tập này sẽ hé lộ điều mà con tim bạn thực sự mắc bảo. Để tiếp theo khi bạn đọc phần còn lại của cuốn sách này, bạn sẽ biết được cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý. Nhưng bài tập này sẽ không có hiệu quả nếu như một năm trước bạn đã từng làm qua, hay một năm sau bạn làm lại, bởi mục tiêu của bạn có thể đã thay đổi theo thời gian. Các mục tiêu có thể sẽ được giữ nguyên trong vòng vài tập kỷ liên tiếp, nhưng chúng hoàn toàn có thể bị thay đổi. Khi hoàn cảnh xung quanh ta thay đổi, một khi mục tiêu của bạn đã bị lay chuyển, động lực phần nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, lúc này bạn sẽ làm việc kém năng suất và kém hiệu quả hơn. Nếu có lúc bạn không hiểu tại sao mình làm việc không đủ nhanh, hãy tự hỏi bản thân xem liệu công việc bạn đang làm sẽ kéo bạn ra xa hay lại gần hơn mục tiêu của bạn ở phía trước. Chắc hẳn lúc này bạn đã có câu trả lời. Xác định được một mục tiêu có khả năng chuyển cảm ứng cho bản thân. Và cố gắng hoàn thành mục tiêu ấy là cách tốt nhất để đảm bảo rằng thời gian của bạn không bị lãng phí. Tổng kết Xác định những mục tiêu truyền cảm hứng cho bạn để làm việc hiệu quả hơn. Rất khó để thành công trong nhiều lĩnh vực cùng một lúc. Mục tiêu của chúng ta thay đổi theo thời gian. Hãy liên tục đánh giá những gì chúng ta thực sự muốn giúp thúc đẩy bản thân. Action 1. Theo bạn Mục tiêu có mối quan hệ như thế nào với thời gian? 2. Bạn mong muốn cuộc sống của bạn sẽ ra xa sao về phương diện nhà cửa, công việc, gia đình, tình yêu, bạn bè, tiền bạc, đam mê? 3. Nếu chỉ được chọn một trong 7 mục tiêu nói trên, bạn sẽ chọn mục tiêu nào? Chương 2. Bạn còn chờ gì nữa? Giờ bạn đã biết mình thực sự muốn có gì trong cuộc đời. Vậy thì điều gì đang cản trở bạn? Điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn? Tại sao bạn đang lãng phí thời gian vào những công việc với những người chẳng hề khiến bạn thoải mái? Tại sao bạn lại làm những điều mà đáng lý ra bạn không phải làm? Tôi hay đi diễn thuyết trong những buổi hội thảo dành cho doanh nhân. Mọi người thường đến gặp tôi và nói, Chào anh! Anh có còn nhớ tôi ở sự kiện năm ngoái không? Những người này đôi khi đã lưu tới những hội thảo kiểu này hàng thập kỷ. Và ở những buổi ký tặng sách, mọi người thường bảo rằng họ thực sự rất thích những cuốn sách trước đây của tôi. Tất cả đều dựa trên cuộc sống kinh doanh của tôi. Rõ ràng, có rất nhiều người ngoài kia đang dự định bắt đầu kinh doanh, nhưng lại chẳng bao giờ có thời gian để làm. Gần đây, tôi cũng gặp những người nói rằng tôi cũng thích viết một cuốn sách, và tôi luôn khuyến khích họ. Hãy làm ngay đi, nhưng tôi biết rằng rất ít người trong số đó sẽ làm. Tôi cá rằng những người thành đạt ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống đã gặp rất nhiều người nói với họ rằng tôi cũng muốn làm điều đó, nhưng... chương này sẽ giúp mọi người giải quyết từ nhưng, một từ tuy ngắn gọn nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến những quyết định trong cuộc đời mỗi chúng ta. Mọi người sẽ liên tục đưa ra những lý do để chỉ hoãn một việc mà họ biết rằng họ thực sự muốn hoặc thực sự nên làm, cần giải quyết. Lý do phổ biến nhất mà tôi nghe được đó là tôi không có thời gian. Nếu đó cũng là lý do của bạn, thì bạn thật may mắn, vì phần còn lại của cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra thời gian và sử dụng nó hiệu quả. Nhưng trước hết, chương này sẽ trình bày về một số lý do khác. Gần đây, tôi nghe được câu chuyện từ người bạn đã tham dự bữa tiệc chia tay một đồng nghiệp. Người đồng nghiệp cũ của anh quyết định chuyển tới sinh sống tại Berlin. Trong bữa tiệc, bạn tôi hỏi rằng, Điều gì khiến cô ấy đưa ra một quyết định táo bạo như vậy? Tôi muốn viết sách Cô ấy trả lời Lúc ấy anh bạn tôi thầm nghĩ Nếu muốn viết sách thì cầm bút lên là viết được mà Khi được gặng hỏi kỹ hơn Người đồng nghiệp đã thành thật trả lời rằng Cô ấy cần im bình và tĩnh lặng để viết Tôi hiểu điều này Và để không bị căng thẳng Điều này hoàn toàn hợp lý Và bởi vì không thực sự kiếm được nhiều tiền từ công việc hiện tại Phần đó chắc chắn đúng Cô cần chuyển đến một nơi rẻ hơn, nơi mà anh bạn tôi lúc ấy nghĩ, bạn có thể mua một chiếc bút chì chỉ với giá 10 xu. Người phụ nữ này đã đặt ra rất nhiều rào cản giữa cô và giấc mơ của mình. Cô kết luận rằng, cách duy nhất cô có thể viết là chuyển hẳn đến sống ở Berlin. Nghĩ đến nỗ lực, thời gian mà cô phải đưa ra quyết định ấy, bán nhà, nghiên cứu về nước ngoài, lập kế hoạch tài chính, tôi không thể ngừng băn khoăn xem. Liệu công việc viết lách ấy có thực sự hứa hẹn một từng ai tuổi sáng hơn cho khả năng sáng tạo và sự kiên trì của cô ấy hay không? Và tôi cũng tự hỏi, một khi đã chuyển tới được Berlin liệu cô ấy có bắt đầu viết sách được không khi lúc này sẽ có những rào tàn mới được dựng lên, sửa nhà, học tiếng Tây Ban Nha hay bắt đầu làm quen với một cộng đồng mới và một nền văn hóa mới? Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận ở đây là ít ra cô ấy đã nỗ lực hoàn thành được mục tiêu của mình trong khi số còn lại vẫn mãi đắm chìm trong những giấc mơ của họ. Nhưng suy cho cùng, thực sự tất cả những gì cô ấy cần làm đơn giản chỉ là cầm bút lên và bắt đầu viết nên câu chuyện của riêng mình hoặc mua một chiếc máy tính sách tay mỗi tối dành ra một tiếng ngồi bên bàn bếp và bắt đầu viết thay vì chỉ xem tivi. Thời điểm mà cô ấy bắt đầu hòa nhập được với cuộc sống ở Bernice thì có lẽ cô ấy đã viết xong cuốn sách ấy rồi. Chú thích Belize, tên một quốc gia ở Trung Mỹ, đồng thời là tên của thành phố lớn nhất của quốc gia này. 100% hành khách người Anh dành hơn 2 tiếng mỗi ngày để đi đến chỗ làm và quay trở về nhà. Đối với những người làm việc toàn thời gian, thời gian đó tương đương 3 ngày rưỡi chỉ để di chuyển. Trung tâm Giao thông và Xã hội thuộc Đại học West of England, rào càn mà mọi người dựng lên giữa bản thân và mục tiêu của họ thường rất lớn. Nhưng rào cản ấy thường là do họ tự tưởng tượng ra. Không ít lần tôi nghe có người tâm sự rằng họ muốn bắt đầu một công việc kinh doanh khi các con đã đủ trưởng thành, khi đã nghỉ hưu, hay khi giành dụng được đủ tiền. Đôi khi người ta cũng bảo tôi rằng họ chưa thể tự kinh doanh được vì chưa có nhiều kinh nghiệm trong khi cách dễ nhất để có thêm kinh nghiệp chính là bắt đầu công việc kinh doanh. Tôi thấy đằng sau sự rè rặt ấy là những lý do chính đáng, nhưng suy cho cùng thì nó sẽ chỉ đem lại sự bất lợi cho bạn mà thôi. Cho dù bạn muốn viết sách, bắt đầu kinh doanh, hay muốn đi phượt vòng quanh thế giới, bạn có thể làm tất cả những điều đó vào ngày hôm nay, nếu bạn thực sự muốn, và bạn có thể chủ động lên kế hoạch cho tất cả những việc đó ngay bây giờ. Mọi người thường nghĩ chuyện gì rồi cũng có thể được giải quyết, và đâu đó sẽ có người đưa ra giải pháp cho những bế tắc mà họ đang gặp phải. Trong hầu hết các trường hợp, chờ đợi chẳng đem lại kết quả gì. Người ta thường đạt được những điều mình muốn khi họ thực sự bắt tay vào làm việc ngay. Nếu bạn chờ đợi để làm một điều gì đó, cơ hội có thể biến mất dần. Và nếu bạn chờ cho đến khi mình có nhiều tiền để bắt đầu kinh doanh, bạn có thể không còn khao khát để có thể thành công. Với hầu hết mọi lý do mà tôi nghe được từ những người chỉ hoãn ước mơ của họ, tôi đều thấy một câu trả lời khác biệt và có vẻ cũng hợp lý. Tôi nghĩ có 3 lý do thực sự khiến mọi người không tiếp tục với những điều họ nói họ muốn tiếp tục. Đầu tiên, họ sợ hãi, sợ thất bại, sợ trông như một kẻ ngốc, sợ bị tổn thương. Điều này hoàn toàn hợp lý, nhưng nếu bạn cảm thấy lý do trên đúng với bản thân, thì hãy tự hỏi xem liệu bạn có muốn dành vài năm tới để tiếp tục chạy theo những thứ mà bạn không thực sự quan tâm không? Lý do thứ hai, thành thật mà nói, một số người lời biếng, Trừ khi họ thực sự không thoải mái với vị trí hiện tại, chẳng có gì sẽ khiến họ hành động để thay đổi bất cứ điều gì. Lý do thứ ba là họ không thực sự muốn tiếp tục. Nhưng dù thế nào đi nữa, những người ấy đều chưa xác định đúng cách và kết nối với mục tiêu của mình. Họ chỉ đang cố gắng giả bộ mà thôi. Tôi viết cuốn sách này để giúp bạn biết điều bạn muốn làm với cuộc đời mình. Trừ khi bạn thành thật với chính mình, bạn sẽ thấy khó đưa ra các ưu tiên nhiệm vụ và bạn sẽ không có đủ động lực để sắp xếp cuộc sống của mình trở nên hiệu quả và thành công hơn. Nếu bạn thực sự không biết bản thân muốn có gì trong cuộc đời, với kinh nghiệm của một kẻ từng lông bông trên những bãi biển như tôi, thì tôi hoàn toàn hiểu bạn đang trải qua giai đoạn nào của cuộc đời. Hãy nghĩ đến những gì bạn muốn đạt được trong năm tới, hoặc điều mà bạn muốn hoàn thành trước sinh nhật tiếp theo. Bạn càng dành nhiều thời gian để xác định những mục tiêu và tham vọng sẽ truyền cảm hứng cho bản thân. Bạn sẽ càng tiết kiệm được nhiều thời gian trong tương lai không xa. Tổng kết Quá nhiều người dựng lên rào cản giữa bản thân họ và những ước mơ của họ. Lý do mọi người đưa ra để giải thích vì sao họ không tiếp tục ước mơ của mình hầu hết đều thiếu thuyết phục. Lý do thực sự vì sao họ không theo đuổi ước mơ của mình là sợ hãi và lười biếng. Action Giờ bạn đã biết mình thực sự muốn có gì trong cuộc đời, vậy điều gì đang cản trở bạn? Trường này sẽ giúp bạn giải quyết từ nhưng, một từ ngắn gọn nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến những quyết định trong cuộc đời của mỗi chúng ta. 1. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu một công việc, chẳng hạn như viết sách, kinh doanh hay đi phượt vòng quanh thế giới là lúc nào? 2. Một lý do mà mọi người thường sử dụng để biển hộ cho việc không thể bắt đầu một công việc nào đó là gì? 3. Ba, ba lý do thực sự khiến mọi người trí hoãn công việc là gì? Chương 3. Điều gì đang cản trở bạn? Một khi bạn biết mục tiêu của mình là gì, việc quản lý thời gian sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả những gì bạn phải làm từ bây giờ là hãy tự hỏi một câu hỏi đơn giản về mọi thứ bạn làm. Hoạt động này có đưa tôi đến gần hay kéo tôi ra xa, xa mục tiêu của mình? Những điều mà bạn đang làm góp phần thúc đẩy bạn hoàn thành được mục tiêu của mình thì xin chúc mừng. Còn nếu không, chương này dành cho bạn. Cuộc sống đầy những việc chúng ta phải làm, hẹn đi khám răng, những việc chúng ta nên làm, như là quần áo, và những việc chúng ta muốn làm, đến quán rượu. Thật dễ dàng để lấp đầy một ngày, một tuần, và thậm chí là một năm, với những điều bạn không nghĩ quá nhiều xem liệu chúng có đáng để làm hay không. Tôi không có ý kiến gì với những người dành cả đời họ trong quán rượu, miễn là họ đưa ra quyết định tỉnh táo về việc dành cuộc đời mình ở đó. Thật tốt nếu họ đã trải qua một quá trình đánh giá và quyết định không có gì lợi ích hơn việc dành thời gian của mình trong quán rượu. Nhưng khi họ đến và nói với tôi rằng họ sẽ bắt đầu một công việc kinh doanh thực sự tuyệt vời nếu họ có đủ thời gian cho nó, tôi nghĩ họ đang lãng phí thời gian của cả tôi và chính họ. chương này sẽ giúp bạn đánh giá một cách có ý thức tất cả các hoạt động mà bạn làm trong ngày và xem xét liệu khoảng thời gian bạn sử dụng đã hợp lý hay chưa. Về cơ bản, bạn sẽ cần đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi thẳng thắn. Việc này có đáng không? Đối với tôi, có rất nhiều lý do chính đáng để làm bất cứ việc gì đáng giá. Danh sách A Tôi được trả lương để làm việc này. Việc này sẽ đánh bóng hồ sơ của tôi. Tôi sẽ tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt cho sự nghiệp sau này. Tôi phải làm việc này. Tôi thích thú với việc này. Việc này tốt cho tôi. Tôi muốn làm việc này. Khi tôi quyết định một điều gì đó, đáng để mình quan tâm, tôi sẽ cân nhắc giữa những yếu tố trên. Nhưng thông thường, chúng ta thực sự làm việc vì những lý do dưới đây. Danh sách B Tôi được yêu cầu làm việc này. Tôi làm việc này quen rồi. Việc này khá dễ dàng. Tôi cảm thấy đây là một việc nên làm. Trung bình, một người Anh dành khoảng 22 tiếng 20 phút trực tuyến mỗi tháng. Gần 3 tiếng trong số đó được dành cho Facebook, Nation Online. 2009 Bài tập 2 Bài tập đơn giản này có 3 phần Tất cả những gì bạn cần là cây bút, tờ giấy và cuốn nhật ký của bạn Phần 1 Bắt đầu bằng cách xác định những điều sai mục đích mà bạn đang làm Cuốn nhật ký sẽ giúp nhắc nhở bạn về những gì bạn đã làm gần đây Hãy tạo ra hai cột trên tờ giấy Một dành cho các hoạt động mà bạn đang tích cực lựa chọn để tham gia Cột tốt Và cột còn lại dành cho những việc mà bạn tình cờ phải làm cột xấu Nếu bạn làm việc gì đó vì một trong những lý do trong danh sách A chúng sẽ ở cột đầu tiên những lý do khác sẽ được liệt kê trong cột còn lại Hãy nhìn lại các mục trong nhật ký từ 3 tháng qua của bạn và tự hỏi tại sao bạn tham gia vào từng hoạt động Có thể bạn đã đến lớp tập Pitalet 2 lần một tuần và nghĩ rằng việc này sẽ ở cột tốt vì A Tự bạn đăng ký lớp học đó và B. Tập Pitales rất tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu huấn luyện viên của bạn không tốt lắm và bạn thấy mình chẳng thu được lợi ích gì, có lẽ nó sẽ ở cuộc xấu. Và thời gian bạn tích kịp được khi không đến lớp tập Pitales vào tuần tới có thể được dành để tìm một huấn luyện viên Pitales chất lượng hơn. Bất kể hiện tại, bạn đang làm công việc gì, sẽ luôn có những sự kiện và cuộc họp bắt buộc bạn phải có mặt để đánh bóng và đảm bảo tiên tuổi của mình trong nghề, trong những lần có mặt ấy, một vài buổi sẽ cực kỳ tẻ nhạt, nhưng nếu nó giúp đảm bảo rằng mọi người không quên bạn là ai thì chúng cũng đáng tham dự. Tôi muốn bạn thực sự đánh giá mọi thứ bạn làm và cẩn thận đánh giá cột hoạt động mà bạn nên tham gia. Hãy nhìn vào từng mục trong nhật ký của bạn và tự hỏi, việc này có đáng không? Nếu câu trả lời là có, viết vào cột đầu tiên, còn nếu câu trả lời là không Xếp vào cột thứ hai, hãy ghi thêm số thời gian mà bạn dành cho mỗi việc. Phần 2 bước tiếp theo là xem xét kỹ hơn về cột xấu, và xem xét có bao nhiêu hoạt động bạn có thể bỏ qua để dành thời gian cho những việc quan trọng hơn. Nếu có thể, hãy thử tính tổng số thời gian bạn đã dành cho các hoạt động này trong 3 tháng qua. Tôi cho rằng, thật vô lý khi bạn có thể loại bỏ hoàn toàn cột xấu, bởi có một số việc bạn không thể không làm như việc đi siêu thị chẳng hạn. Nhưng bạn có thể tìm cách dành ít thời gian hơn cho những hoạt động như thế này. Nhưng một khi làm xong bài tập này mà bạn vẫn quyết định đi siêu thị thay vì gọi giao hàng đến nhà thì cũng chẳng có vấn đề gì. Bây giờ, hãy viết thêm số giờ mà bạn nghĩ là bạn sẽ dành cho các hoạt động này trong 3 tháng tiếp theo. Hy vọng rằng sẽ có một sự khác biệt hơn so sánh với tổng số giờ mà bạn đã tính ở phần 1. Trong quá trình đọc, Bạn sẽ thấy rất nhiều gợi ý về các cách để giảm thiểu khoảng thời gian mà bạn dành cho các hoạt động nhàm chán. Vậy nên, hãy giữ lại tờ giấy mà bạn vừa ghi chép để có thể đọc lại ngay khi cần. Thời điểm bạn hoàn thành cuốn sách này cũng là lúc tổng số thời gian mà bạn dùng để làm những hoạt động nói trên sẽ được giảm đi đáng kể. Phần 3 Bây giờ đến một phần khó hơn. Tôi muốn bạn xem xét thật kỹ hai cột tốt một mà bạn cho điền những việc bạn cho rằng có lợi cho bản thân bạn. Với mỗi mục, tôi muốn bạn xác định tại sao mình lại làm việc đó bằng những lý do trong danh sách A. Bên cạnh mỗi mục, bạn hãy viết một con số tương ứng với lý do trong danh sách. Vai hoạt động có nhiều lợi ích, ví dụ bạn được trả lương hậu hĩnh để thực hiện chúng và bạn thích chúng. Vì vậy, hãy viết càng nhiều càng tốt sau mỗi mục. Bây giờ, bạn thêm bao nhiêu hoạt động bạn đang làm vì tiền? bao nhiêu hoạt động để làm đẹp bản lý lịch hay vị trí công tác bao nhiêu vì lợi ích mà việc ấy mang lại trong tương lai bao nhiêu vì những lý do bắt buộc mục đích nào đang chiếm ưu thế bạn chủ yếu làm việc vì tiền vì niềm vui hay vì bạn không còn lựa chọn nào khác một người làm việc năng suất và hiệu quả sẽ có nhiều lý do cho những việc họ làm nếu bạn chỉ muốn kiếm tiền đôi khi chỉ vì bạn yêu thích công việc đó hoặc bất kể vì điều gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng thời gian của bạn sẽ được sử dụng hợp lý hơn nếu bạn biết thêm những lợi ích khác mà công việc ấy đem lại. Sau tất cả, kiếm tiền cũng chẳng ích gì nếu bạn không dành chút thời gian để đảm bảo lợi ích trong tương lai bằng việc nâng giá hồ sâu của bạn, hay tạo dựng các mối quan hệ bởi. Cuối cùng, bạn cũng sẽ không kiếm được nhiều tiền nếu bạn làm thế. Điều này nghe có vẻ hơi lạ, bạn có thể có quá nhiều điều tốt, trừ khi bạn cân nhắc được lý do mình làm những việc đó. Bạn sẽ không thể làm việc hiệu quả và thời gian bạn dành cho các hoạt động này sẽ bị lãng phí. Sử dụng thời gian thông minh là khi bạn biết chắc chắn mình sẽ nhận lại được một thứ gì đó để bù vào quãng thời gian đã mất. Đến một lúc, nếu bạn tiêu tốn quá nhiều thời gian cho một hoạt động, khả năng là bạn đã chạm đến quy luật hiệu suất giảm dần trong kinh tế. Chú thích, quy luật hiệu suất giảm dần, áp dụng trong những trường hợp càng bỏ ra nhiều nỗ lực, kết quả thu về càng kém. N.E. Bất kể cam kết hay hoạt động nào đó kéo bạn ra xa mục tiêu của mình đều khiến bạn mất tập trung, và nếu bạn không tìm cách giảm lượng thời gian dành cho những hoạt động ấy, thì cơ hội bạn đạt được mục tiêu sẽ bị giảm đi đáng kể. Khi bạn đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy những lợi ích về cách nói không với những điều vô nghĩa và học được phương pháp tập trung để có thể gặt hái những thành quả tốt nhất ở những việc bạn đã đồng ý đầu tư thời gian. Tổng kết Cuộc sống đầy dẫy những việc chúng ta phải làm, những việc chúng ta nên làm và những việc chúng ta muốn làm. Và hầu hết, chúng ta thường quyên suy nghĩ từ đầu xem có thực sự nên làm việc này hay không. Tự hỏi bản thân, việc này có xứng đáng để mình dành thời gian không? Sẽ ngăn bạn lãng phí thời giờ vào những hoạt động vô nghĩa. Sử dụng nhật ký để đánh giá một cách nghiêm túc số lượng thời gian đã bị lãng phí cho những điều vô nghĩa trong quá khứ. Action Việc quản lý thời gian sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu xác định rõ mục tiêu. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy tự hỏi, hoạt động này có đưa tôi đến gần hay kéo tôi ra xa mục tiêu của mình? 1. Hãy nêu một số việc mà bạn nghĩ bạn đang làm sai mục đích. 2. Bạn thường làm việc vì lý do nhóm A, tích cực, hay nhóm B, tiêu cực. 3. Bạn có sử dụng nhật ký hay thường xuyên đánh giá lại thời gian bị lãng phí và những việc vô nghĩa hay không? Chương 4. Tập trung, tập trung và tập trung Lúc này, khi bạn đã xác định được mục tiêu của mình, tôi muốn bắt đầu giới thiệu những kỹ năng đảm bảo bạn sẽ đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn nhất. Điều quan trọng nhất trong những kỹ năng này chắc chắn là khả năng tập trung vào những điều thực sự quan trọng, và đây chính là một trong ba kỹ năng cốt lõi mà tôi đã nhấn mạnh ở phần giới thiệu. Tôi không thể diễn tả hết được tầm quan trọng của kỹ năng này. Nếu bạn có thể loại bỏ được sự lộn rộn khỏi cuộc sống của bạn, bạn có thể cống hiến hết mình để đạt được mục tiêu. Phụ nữ Mỹ làm việc nhà nhiều hơn một giờ mỗi ngày so với đàn ông Mỹ làm việc nhà, theo khảo sát thời gian tại Mỹ năm 2003. Bài tập 3 Sắp xếp lại nhật ký Hãy dành một chút thời gian để lập danh sách tất cả những việc bạn phải làm trong tuần tới. Bạn cũng có thể làm việc này cho tháng tới, hay năm tiếp theo. Sau khi bạn đã hoàn thành bài tập này, hãy viết ra tất cả, từ việc sát xuống, những việc quan trọng tại văn phòng, đến các hoạt động giải trí của bạn. Bên cạnh những đầu việc ấy, hãy viết số lượng thời gian bạn ước tính sẽ hoàn thành cho mỗi việc. Sau khi viết xong, hãy nhìn lại danh sách và tự hỏi có bao nhiêu hoạt động trong danh sách sẽ giúp bạn trực tiếp đạt được mục tiêu của mình. Tôi cho là rất ít. Sử dụng thời gian thông minh có nghĩa là Giảm số giờ mà bạn dành cho những hoạt động vô bổ. Bây giờ, bạn hãy tạo 3 cột với các tiêu đề sau. Mục tiêu, bắt buộc phải làm, có thể bỏ qua, và chuyển những hoạt động bạn vừa liệt kê trong danh sách trên vào mỗi cột, tùy vào việc hoạt động đó có đưa bạn tới mục tiêu hay không, liệu bạn có bắt buộc phải làm nhiệm vụ đó, hay có thể bỏ qua mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Tiếp theo, bạn cần xem xét kỹ lưỡng cột bắt buộc phải làm, và xem liệu có thể chuyển được bao nhiêu nhiệm vụ sang cột có thể bỏ qua nếu bạn ủy thác chúng cho người khác xem chương 10 về sự ủy thác tại sao bạn lại phải làm một việc mà đáng lẽ có thể để người khác làm thay khi đã chuyển xong hãy xem xét kỹ hơn các nhiệm vụ trong cột có thể bỏ qua và tự hỏi bản thân những câu hỏi sau tại sao tôi làm việc này tại sao tôi đồng ý nhận việc này làm thế nào tôi có thể tránh dành thời gian cho việc này trong tương lai Tôi có nhất thiết phải làm việc này không? Tôi có thích làm việc này không? Nếu bạn xác định được lý do tại sao bạn đang làm những việc vô nghĩa và làm thế nào để có thể loại bỏ chúng trong tương lai, bạn có thể dành khoảng thời gian lãng phí cho chúng để thực hiện các nhiệm vụ hoạt động đưa bạn đến nơi mình muốn. Hãy quay lại danh sách bạn viết lúc nãy và xem thử bạn đã phân bổ bao nhiêu thời gian cho các nhiệm vụ mà bây giờ bạn xác định mình không cần phải làm. Tiếp theo, Hãy suy nghĩ tới cách phân bổ tổng số thời gian này cho những hoạt động mà bạn viết ở cột mục tiêu. Trong 5 câu hỏi ở trên, câu hỏi cuối cùng hóc búa nhất, chẳng có gì sai nếu bạn làm một việc chỉ vì cảm giác thích thú mà công việc ấy mang lại. Tôi sẽ không ủng hộ bạn, loại bỏ tất cả các niềm vui trong cuộc sống, nhưng dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động đưa bạn ra xa khỏi mục tiêu sẽ tác động xấu đến cả quá trình thực hiện mục tiêu và về lâu dài, sự tác động ấy rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc sống với nhiều sự bất mãn. Cách để đánh giá có bao nhiêu hoạt động bạn nên cắt giảm là tự hỏi một câu hỏi khác. Hôm nay bạn muốn hoàn thành mục tiêu gì? Tôi từng đưa ra một số lời khuyên cho một số doanh nhân khởi nghiệp, người đang cố gắng để tận dụng tối đa các năng lực của nhân viên. Anh ấy đã giao nhiệm vụ cho nhóm của mình và đang làm tốt việc chống lại sự thui thúc can thiệt vào công việc của họ. Nhưng anh ấy muốn tìm cách giám sát tiến trình của họ, Mà không khiến họ cảm thấy anh ấy đang càn thiệp Cuối cùng anh ấy đặt ra mục tiêu và thời hạn cụ thể đối với từng việc Và để nhóm tự quyết định hướng triển khai Nhóm của anh ấy khá ít người Vì vậy anh ấy quyết định rằng Một cách tốt nhất để giữ liên lạc chỉ đơn giản là Đi quanh bàn mọi người vào mỗi sáng Hỏi về kế hoạch trong ngày của họ Và liệu anh có thể giúp được gì không Tôi bảo anh ấy rằng Thay vì hỏi hôm nay bạn định làm gì Cách tốt nhất để tập trung vào các hoạt động của họ là hỏi Hôm nay bạn muốn hoàn thành mục tiêu gì? Khi anh ấy bắt đầu làm việc này, nhân viên bắt đầu trả lời khác đi. Anh ấy có thể đưa ra những hướng đi cụ thể hơn để hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc. Từ đó, thành quả mà họ đạt được đã tăng lên đáng kể trong khi số lượng thời gian làm việc không đổi. Nếu bạn tự hỏi bản thân câu hỏi này và có thể điều chỉnh nó thành tuần này, tháng này hay trước sinh nhật lần thứ 40, bạn muốn hoàn thành mục tiêu gì? Bạn có thể đánh giá được liệu mình có tập trung quá nhiều thời gian vào những hoạt động có thể tránh được không, ngay cả khi những việc ấy có thể đem lại cho bạn những niềm vui nhất định trong thời gian ngắn. Tập trung cao độ Kể cả khi đã xác định được những điều mình cần tập trung làm, việc bạn bị sao láng bởi các hoạt động vô bổ khác vẫn có khả năng xảy ra. Nếu bạn cảm thấy khó tập trung, thử một số việc sau đây. Bước 1. Khoanh vùng công việc Có một câu nói rất nổi tiếng. Công việc thường sẽ tự kéo dài ra để chiếm đủ số thời gian được ấn định ban đầu cho nó. Về cơ bản, điều này có nghĩa là nếu bạn có nửa tiếng để làm một việc, bạn sẽ làm trong nửa tiếng. Nhưng nếu bạn có một tiếng, bạn sẽ làm nhiệm vụ tương tự trong một tiếng. Tôi đã yêu cầu bạn ước lượng số lượng thời gian để thực hiện một nhiệm vụ. Giờ là lúc tôi muốn bạn tưởng tượng rằng ước lượng đó đã trở thành một mục tiêu. Nếu bạn ước lượng làm một việc bất kỳ trong vòng 20 phút, thì 20 phút là hạn chót để bạn hoàn thành nhiệm vụ. Khi kết thúc 20 phút, bạn phải chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo và chỉ quay lại nhiệm vụ đầu tiên khi tất cả những việc khác đã hoàn thành. Nếu bạn phải ước lượng thời gian cho một nhiệm vụ mà bạn không thường xuyên làm, thì rất có thể bạn sẽ không đưa ra được một con số chính xác, nhưng nó sẽ khá chính xác đối với những công việc mà bạn xử lý thường ngày. Bạn càng làm việc gì thường xuyên, bạn càng phải tính toán kỹ tổng số thời gian dành để làm việc đó. Trong vài tuần tiếp theo, hãy ghi chú nếu bạn vượt qua hoặc thực hiện mọi việc nhanh hơn dự đoán của bạn và điều chỉnh các ước lượng trong tương lai. Nếu bạn đã sắp xếp được các công việc liên quan vào từng nhóm với nhau, bạn có thể nói, tôi sẽ dành một tiếng để làm việc nhà, thay vì nói rằng bạn sẽ dành ra 10 phút để rửa bát, 5 phút để hút bụi. Kỹ thuật này đặc biệt hữu trong công việc vì bạn có thể phân định một ngày của bạn Tôi sẽ dành một tiếng để sắp xếp hồ sơ, 2 tiếng để làm một dự án X nào đó, nửa tiếng để thống kê lại chi tiêu của mình. Nghiêm khắc trong phân bổ thời gian sẽ giúp bạn rời văn phòng làm việc đúng giờ. Bước 2. Khoanh vùng các yếu tố gây mất tập trung Để tập trung vào những việc quan trọng, bạn phải có kỹ năng xử lý nhanh chóng những điều khiến bạn lơ đáng khỏi mục tiêu của mình. Và tôi đã tìm ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Là lên một danh sách đối lập với danh sách những việc phải làm. Tôi muốn bạn lập một danh sách những việc không phải làm. Để bắt đầu, hãy nghĩ đến những điều ngăn cản bạn làm những việc mà bạn phải làm, như xử lý các cuộc gọi bán hàng không mong muốn, sự can thiệp của sếp, những cuộc tán gẫu với đồng nghiệp, hay yêu cầu đưa đòn lũ trẻ và vô vàn lý do khác. Vì vậy, những thứ có thể trong danh sách việc không phải làm của bạn gồm. Tôi sẽ không trả lời điện thoại sau 11 giờ trưa. Tôi sẽ không uống nhiều hơn ba tách trà. Tôi sẽ không xem bản tin và chỉ bấm nút đỏ để xem những tin tiêu đề quan trọng. Tôi sẽ không làm việc trong dự án y. Chú thích, nút đỏ, nút trên điều khiển từ xa, được dùng để truy cập một số dịch vụ truyền hình tương tác trên đầu kỹ thuật số ở Anh và Australia. Tôi sẽ không dành quá nửa tiếng để lết mạng. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì ngoài kế hoạch cho đến khi hoàn thành tất cả những việc trong kế hoạch. Tôi sẽ không bị cuốn vào những cuộc bàn luận về chương trình The faster nhân tố bí ẩn. Lợi ích của việc lập một danh sách không phải làm, là nó buộc bạn phải nhận được những việc thực sự khiến bạn mất tập trung. Tuy nhiên, những gì bạn vẫn phải làm là kiểm soát được những yếu tố gây mất tập trung ấy. Cách giải quyết những thông tin phát sinh trong ngày của tôi là bốn câu hỏi thẳng thắn dưới đây. Một Việc này có khẩn cấp không? 2. Nếu làm việc này, tôi sẽ không thể làm việc gì trong kế hoạch. 3. Tôi có thể ủy thác việc này cho ai? 4. Việc này có thể hoãn lại đến lúc tôi hoàn thành các nhiệm vụ trong kế hoạch không? Khi có các câu trả lời, tôi có thể 1. Giải quyết việc đó ngay lập tức 2. Thêm việc đó vào kế hoạch để làm sau khi hoàn thành mọi thứ khác mà tôi đã dự định làm 3. Ủy thác việc đó cho người khác 4. Quyết định từ chối hoặc bỏ qua việc đó. Đàn ông Mỹ làm việc trung bình 8 tiếng một ngày. Phụ nữ Mỹ làm việc trung bình 7,1 tiếng một ngày. Theo khảo sát thời gian tại Mỹ năm 2003. Tổng kết Quản lý thời gian hiệu quả là tập trung vào các nhiệm vụ thực sự quan trọng. Hãy thác hoặc tránh các nhiệm vụ khiến bạn mất tập trung khỏi mục tiêu của mình. Đừng tự hỏi hôm nay tôi sẽ làm gì mà hãy hỏi. Hôm nay tôi sẽ hoàn thành mục tiêu gì để giúp bản thân tập trung vào những điều thực sự quan trọng? Biết khoanh vùng công việc và những điều gây sao nhã sẽ giúp bạn duy trì khả năng tập trung. Action Một trong những kỹ năng cốt lõi giúp bạn đạt được các mục tiêu của mình trong thời gian ngắn nhất là khả năng tập trung vào những điều thực sự quan trọng. 1. Bạn hãy lập danh sách tất cả những việc bạn phải làm trong tuần tới. Sau đó, chia những việc này thành 3 nhóm, hướng tới mục tiêu, bắt buộc phải làm có thể bỏ qua. 2. Hãy nêu các bước giúp bạn tập trung cao độ khi xử lý công việc. 3. Hãy liệt kê những việc không phải làm gây mất tập trung mà bạn thường gặp. Chương 5: Tái tạo thay vì đổi mới. Một trong những lý do tôi đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trung tâm chăm sóc sức khỏe tư nhân, trường mẫu giáo hay phòng thể dục, là vì tôi biết một thứ gì đó là tốt chỉ khi tôi nhìn thấy nó. Trái với niềm tin phổ biến rằng mọi doanh nghiệp mới đều cần một lợi điểm bán hàng độc nhất nào đó, các doanh nghiệp của tôi đã chứng minh rằng việc sao chép những ý tưởng của người khác có thể mang lại lợi nhuận cao hơn so với ý tưởng ban đầu của bạn. Vì vậy, mọi người thường nói với tôi rằng họ sẽ bắt đầu kinh doanh khi họ có thể đưa ra ý tưởng đúng đắn. Tôi bảo họ đừng chờ đợi cảm hứng. Hãy nhìn vào những doanh nghiệp thành công mà họ biết và xem họ có thể cải tiến chúng như thế nào. Chú thích, lợi điểm bán hàng độc nhất, Unique Sharing Pond, USP, một khái niệm trong tiếp thị, chỉ ưu thế độc đáo của một sản phẩm, khiến khách hàng chọn mua sản phẩm ấy thay vì những sản phẩm khác. Sự đổi mới cần có thời gian và không có gì đảm bảo rằng dự án mà bạn đang thực hiện sẽ thành công. Mặc dù tôi rất ngưỡng mộ những người kiên trì nhiều năm để phát triển các dự án, sản phẩm hoặc làm việc với những nỗ lực đổi mới, nhưng nếu bạn muốn nhanh chóng đạt được thành công thì tôi khuyên bạn không nên tham vọng với sự sáng tạo. Thế giới cần những nhà cải cách, chúng ta sẽ ở đâu nếu không có họ? Nhưng đây không phải cuốn sách về sự độc đáo mà là một cuốn sách giúp bạn quản lý thời gian thông minh, điều tuyệt vời về sự tái tạo như một mô hình cho sự thành công và nó lại bỏ rất nhiều rủi ro, trong khi những nhà cải cách cần nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để dự án của họ sẵn sàng, tôi có thể dùng thời gian của mình để làm những việc khác. Đến thời điểm họ tung ra ý tưởng, tôi sẽ ngồi chờ họ tìm ra tất cả những thiếu sót trong ý tưởng ấy. Một khi họ đã chứng minh rằng ý tưởng ấy là khả thi và hứa hẹn đem lại lợi nhuận, tôi chỉ cần tìm cách để thay đổi một chút trong hướng đi với chi phí rẻ hơn. Sau đó, thì việc cho ra đời một mô hình cạnh tranh đảm bảo mức độ rủi ro rất thấp. Sở dĩ tôi làm được như vậy là vì phần đổi mới đã được người khác đảm nhiệm, tôi không phải làm nữa. Từ đầu, tôi không có ý định trở thành một doanh nghiệp chuyên cải tiến những ý tưởng kinh doanh có sẵn, nhưng hóa ra tôi lại khá giỏi việc ấy, và tôi cũng thường khuyến khích mọi người thử xem họ có giỏi việc ấy hay không. Trong một lĩnh vực bất kỳ, bạn không nên chỉ xem xét riêng khía cạnh phát triển mô hình, Lúc này bạn cần để tâm đến cả những người thành công xung quanh hay những người đi trước để tìm cách điều chỉnh và cải tiến những gì họ đã làm. Khi áp dụng ý tưởng của người khác vào công việc kinh doanh của mình, bạn không nhất thiết phải thay đổi sản phẩm và dịch vụ mà nên lưu tâm về địa điểm. Ví dụ, sau khi đến một thị trấn khác và thấy một cửa hàng bán đồ ăn sẵn rất tông khách, bạn quyết định mở một cửa hàng giống như vậy ở nơi bạn sinh sống. Việc sao chép tiết kiệm thời gian trong mọi phương diện của đời sống. Nếu bạn muốn được thăng chức trong công việc một cách nhanh chóng là tái tạo các kỹ thuật mà những người được thăng chức đã sử dụng. Nếu đó là những kỹ năng và thuộc tính đã được công ty đánh giá cao, thì đó chính là những yếu tố bạn đặt ra để có cần đạt được, không phải những kỹ năng trái ngành, chẳng mấy ai biết cách đánh giá đúng. Nếu bạn thấy một người mẫu trên tạp chí hoặc mannequin trong cửa hiệu đang mặc trang phục bạn thích, bạn hãy mua ngay bộ đồ ấy. Thời gian bạn la cà quanh cửa hàng để tìm trang phục tương tự có thể đánh vào nhiều việc có ích hơn. Nếu hàng xóm của bạn vừa lát hiên và bạn thấy thích loại đá họ dùng, hãy hỏi họ địa chỉ mua và tên của người thợ lát. Sao phải tốn thời gian nghiên cứu một thứ gì đó tương tự hay phải trả tiền cho một người thợ khác trong khi bạn hoàn toàn có thể nhận được lời giới thiệu từ một người mà bạn tìm tưởng? Nếu bạn muốn mua một chiếc máy sắt mới, tại sao phải mất hàng giờ đồng hồ để so sánh giữa một chiếc máy giặt không rõ nguồn gốc với một chiếc đã được tìm hiểu kỹ càng bởi những người dùng khác. Tạp chí và các trang web có rất nhiều nghiên cứu và gợi ý dành cho bạn. Một vài trong số đó được tổng hợp bởi nhiều chuyên gia trong ngành. Chính vì vậy, tôi cảm thấy không cần thiết phải sao chép nghiên cứu của họ mà chỉ cần những kết luận của họ. Người trưởng thành ở Mỹ trung bình 8,6 tiếng trên giường, theo khảo sát thời gian tại Mỹ năm 2003. Một vài người muốn trở nên đặc biệt, một vài người lại đam mê những tiện ích mới nhất, tôi không phải là một trong số họ. Tuy nhiên, tôi rất vui vì nhóm người thích nghi nhanh và người dẫn đầu xu thế đã thực hiện nghiên cứu và đổi mới cho tôi. Điều này cũng có thể có nghĩa tôi không phải là người sở hữu tù quần áo độc đáo nhất hay những thiết bị tuyệt vời nhất, nhưng tôi vui vẻ chấp nhận điều đó vì đổi lại tôi có nhiều thời gian để làm những việc quan trọng trong cuộc sống của mình. Như tôi đã đề cập ở phần đầu cuốn sách, có 3 chủ đề mà bạn phải tuân thủ nếu bạn muốn quản lý thời gian thông minh hơn, một trong số đó là sự thỏa hiệp. Chú thích, người thích nghi nhanh, dùng để chỉ người đầu tiên tiếp cận với một sản phẩm mới, đặc biệt là sản phẩm công nghệ. Người dẫn đầu xu thế, dùng để chỉ một người hay một tổ chức tạo ra một xu hướng mới, đặc biệt là xu hướng thời trang. Tổng kết, đổi mới tốn nhiều thời gian và mạo hiểm. Hãy nhìn vào những người thành công mà bạn ngưỡng mộ và xem liệu bạn có thể sao chép, tái tạo thành công của họ hay không. Hãy để những người thích nghi nhanh và những người dẫn đầu xu thế sáng tạo thầy bạn. Hãy để họ trở thành người dành thời gian tìm ra lỗi và mắc những sai lầm. Action Trái với niềm tin phổ biến rằng mọi doanh nghiệp mới cầm một lợi điểm bán hàng độc nhất nào đó, thực tế cho thấy việc sao chép, cải tiến ý tưởng người khác. Có thể mang lại lợi nhuận cao hơn, đảm bảo thành công hơn những người mở đường. Vì thế, thay vì chờ đợi cảm hứng để sáng tạo, hãy nhìn những doanh nghiệp thành công và xem xét việc cải tiến sản phẩm của họ. 1. Bạn ủng hộ một doanh nghiệp khởi nghiệp bằng cách sáng tạo ra dự án, sản phẩm mới hay doanh nghiệp cải tiến ý tưởng từ người khác. 2. Việc cải tiến sản phẩm có lợi thế như thế nào so với việc sáng tạo ra sản phẩm. 3. Hãy nêu một số ví dụ về những việc trong cuộc sống hàng ngày bạn có thể sao chép từ người khác giúp bạn tiết kiệm thời gian.